Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị buổi tối ngày hôm nay Chúng ta đã bước sang tập số 16 Của bộ truyện Quỷ nhảy xác Như vậy chỉ còn khoảng 3-4 tập nữa Chúng ta sẽ khép lại một bộ truyện rất dài Rất ly kỳ và hấp dẫn Của tác giả Hà Dương Thưa quý vị ngay bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay Xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Lắng nghe nội dung tập số 16 Bộ truyện Quỷ nhảy xác Bà Cà Tâm rót cho thầy Thầy Tàng một chén nước, ông nhấp một ngộm rồi bắt đầu kể câu chuyện về thân thế cũng như cửa duyên của ông và A Tù. Hóa ra từ trước đó khá lâu, thầy Thầy Tàng đã từng biết đến sự xuất hiện của A Tù, thầy trầm rãi kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ của hai thầy trò. Hơn 20 năm trước, lúc ấy thầy Thầy Tàng theo đoàn sư huynh đệ ra chấn lại bộ yểm quân xiêm đan tại làng buồm. Bởi tối ngày hôm ấy trên trời bỗng nhiên xảy ra chuyện lạ. các bộn đốm sáng lấp đánh từ trên trời rơi xuống, ngày chính giữa ngồi làng ấy. Mọi người thi nhau bấm quẻ tính toán xem điểm hung hay là tin lành. là thay mỗi một người bấm ra một quẻ khác nhau, trong đó có thể Tây Tạng và ba người khác bấm ra quẻ trùng là có thánh thần chuyển thế. Tuy nhiên vầng sáng ấy lại lấp đánh khi tối khi sáng, chắc chắn sẽ gặp đại hỏa. Người ta nói thiện ác chỉ trong găng tức, danh giới của nó mỏng manh. Bởi vậy thì tính toán ra đường có người đó rất tài giỏi. Nhưng tâm lại chẳng thiện, có thể là hậu họa về sau. Các pháp sư khác lập tức đi theo đống sáng đó, thêm một người phụ nữ. Cả hai đoán tưởng có thể đống sáng đó để chọn người phụ nữ ấy đầu thai truyền kiếp. Có người thì đưa ý kiến giết chết cái thai trong bụng của phụ nữ. Phe của thầy thằng thì lại xin tha cho cái thai để sau này lớn lên xếp rèn rũ thành tài, chuyển đi tâm ma của hắn. Chắc chắn hắn sẽ tài giỏi giúp đời và giúp người. Người phụ nữ đó mang thay đôi, tuy nhiên không hiểu sao đến lúc sinh ra, lại chỉ là một đứa bé trai. Trên đầu của đứa bé có ấn ký tâm ma. Thế Tây Tàng liền tới đó phong ấn tâm ma của nó lại, để tâm ma ấy mãi mãi nằm chung, không thể tách rời với linh hồn thiện lương có sẵn trong người của A Tù. Hắn từ nhỏ học hành sáng dạ lại có tư chất để học Pháp. Vậy là khi đến tuổi trưởng thành, hắn dù bạn của mình lên Thất Sơn bái sư học đạo. Các sư huynh đệ khác thêm hắn đều tránh xa, chỉ có thể Thế Tạng là nhận hắn làm đồ đệ. Trên Thất Sơn bấy giờ có rất nhiều sư huynh đệ, ai cũng phản đối việc nhận A Tù. Thế nhưng thầy Thế Tạng khẳng định hắn thiện lương, tâm ma kia đã bị khống chế. Tuy nhiên đề phòng tâm ma manh nha vọng dậy, Cho nên thầy rất khắt khe với A Tù, bắt hắn học nhiều hơn, tập nhiều hơn. Hắn chỉ cần xem một chút lập tức liền bị nhắc nhở. Cái đó thầy muốn hắn rèn được ý chí. Chỉ khi nào dứt bỏ được tâm ma, dành toàn bộ thiện tâm để tu đạo, thì thầy sẽ trao cho hắn pháp bảo quan trọng nhất, chính là Diêm La lệnh bài. Nói về Diêm La lệnh bài tuy chỉ là lệnh bài của phán quan, nhưng sau này nếu hắn tu đủ thời gian, nạp đủ công đức, Thì Diêm Lan lệnh bài sẽ thành pháp bảo Thiên tướng trở về thần tiên Bà cả tâm sừng sốt Nếu đã tu luyện thành công Thì hắn sẽ biến thành tiên sao Đúng vậy Hắn vốn có chân tiên nhưng lại có tâm ma Bởi vậy phải gột sạch tâm ma Mới thành tiên được Ta đã đắn rất nhiều tâm huyết lên hắn Đáng thích rằng bản thân ta Đã tự đề cao mình tới mức Dứt về một kẻ lòng lang dạ sói Khi sự diệt tổ Có thể là đang tâm phóng hòa giết tất cả sư đồ thất sơn Bà cả tâm nghe thầy Tây Tạng nói vậy lòng chợt trùng xuống Không ngờ An tổ kia lại mang theo thần thế vĩ đại như vậy có đánh chết bà cũng chẳng dám tin hắn lại có chân thần Tuy nhiên thầy Tây Tạng vì hắn làm bao nhiêu việc như vậy Đòi lại cho mình một bộ uất ức Chẳng trách bàn nấy thầy bị hắn làm cho tới mức sắp nửa thổ huyết Vậy bây giờ xử lý hắn sao hả thầy? Tôi chỉ có thể làm theo luật lệ triều đỉnh, hắn có là tin phản đồ làm ra bao nhiêu tội ác như vậy, chắc chắn không thoát chết. Nhưng rõ ràng là hắn ta hiểu lầm thầy cơ mà, sao thầy không giải thích cho hắn? Không thể, bởi tâm ma chiếm toàn bộ linh hồn của hắn rồi. giờ có nói ra hắn cũng không tin, bản thân ta lại mang tiếng là ngụy biển. Ba năm qua ta phiêu bạt khắp nơi tìm kiếm tùng tích của hắn, cũng là để chặt đết mối quan hệ sư đồ này. Từ nay về sau ta và hắn không quen không biết. Bà cả tâm buồn dầu không phải vì sốt cho A Tù lầm đường. mà thương cho thấy thầy tạng tài giỏi anh minh một đời. Tới khi về già lại gặp phải chuyện cháu nghèo đến như vậy. Ngày hôm sau, quan tri phủ lại tiếp tục thăng đường xét xử. Lão giàn đã chết cho nên chỉ còn A Tù và Lão Tam bề dài linh công đường. Quan tri phủ cho người đọc bản cáo trạng của A Tù và Lão Tam làm cho hai người nhận tội. Tuy nhiên An Tù chỉ cười chứ tuyệt nhiên không hề có ý định nhận tội. Hắn nhận định không chịu điểm chỉ lăn tay. Cả hai bị đưa về nhà Lao thêm lần nữa. Ở đây Lão tam gặp lại hai vợ chồng của Phú Nông Phạm. Cả hai người nhận được tin báo con gái bị chính. Lão quản gia mà ông bà cưu mang khi xưa. Làm hại đều nhất mực kinh hoàng. Cả hai liền lập tức lao tới Đại Lao để gặp lại Lão tam Lão tam thiêng hai ông bà Phú Nông Phạm tới chỉ cúi mặt xuống đất, chẳng nói chẳng rằng, mang cho hai người họ đang trách móc ra sao, hắn cũng không đáp lại. Có lẽ hắn cảm thấy có lỗi với hai người họ, chứ không thể có lỗi với gia đình của địa chủ tâm. Sau một hồi trách móc mắng bỏ Lão tam Phú Nông Phạm chỉ biết đau lòng rời đi. Tuy nhiên khi họ chưa bước chân rời khỏi ngộp tối, Lão tam lại cất tiếng. Ông bà, tôi xin lỗi. Phàm Phạm đứng lại quay về hướng Lão Tam mà đáp. Nếu biết nhận lỗi thì mau nhận tội đi. Công khai ra những kẻ đồng bọn khác của ngươi để quan phủ nhanh chóng bắt về quy án. Trước nó gây ra bao tội ác, bắt bao nhiêu người vô tội phải chết. Ngươi còn muốn để cho bọn chúng lợi dụng đến khi nào? Lão Tam liền đáp. Hắn là ai thì tôi không biết. Tôi chỉ là ngày nằm mơ gặp con trai tôi về xin cầu xin tôi trả thù. Sau đó có một kẻ bịt mặt đã cho tôi bản đồ vẽ lại ngôi mật thất trong nhà để tôi bày trí mọi việc, hòng đồ tội cho địa chủ tâm. Những người kia là ai, mặt mũi ra sao bản thân tôi thực sự không biết. Thầy Phạm lúc này liền tức giật nói, uổng cho nhà người. Những người sờ sờ trước mặt thì làm ngơ, đi nghe theo một kẻ không biết mặt, người bị bắt vào trong này cũng đáng lắm. Thằng sĩ nó chết là do tội nghiệp của nó nặng. Còn ngươi, đàng hoàng tử tế không muốn, lại muốn chui đầu và lao tù. Hai ông bà phú Nông Phạm bỏ ra ngoài, Lão Tạm đã làm cho họ quá đau đầm. Lão vì oán hận mà mù mắt, cho nên dúng tay với bà cả tâm, bị cầu chính đợi dùng làm quân cờ mà hắn sai bào. Trên Lão tam là người xách đầu người và bỏ bùa chú xuống căn hầm của nhà bà cả tâm. Chính ẵn là người dẫn quân lính đi, vô tình để lộ ra cường hầm, cho nên quân lính mới dễ dàng thi được đường, đường vào bên trong. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu chính. A Tổ nhìn Lão Tam đến bật cười rồi nói, Thật ra người cũng chẳng sống được bao lâu. Ta nói cho người thêm một bí mật, để lỡ có xuống âm ti địa ngục, người cũng dễ bề trình bày với Diêm Vương. Thiện sĩ kia chết thực chất đều nằm trong kế hoạch của cậu chính. Hắn là người đầu tiên bề chết dưới tay của cậu chính Lão Tam nghe thích vậy liền nổi cân thịnh nổ Người nói cái gì Nhà ngươi ta nói rằng Con trai của ngươi chính là kẻ đầu tiên chết Trong kế hoạch của cậu chính Đáng lẽ rằng hắn đã không chết Chỉ vì mẹ của tiên sĩ kia Lại đi tìm nhà ngươi cầu xin ngươi hãy phan lại ông bà Phú Đồng Phạm Xin tha tội chết cho hắn Bởi vì hắn là con trai của ngươi cho nên hắn mới chết. Mẫu đích của cậu chính đã khiến cho người tuyệt tự tuyệt tôn, lại còn bị biến thành công cụ cho cậu chính báo thủ. Lão Tam nghe xong bí mật tề định ấy thì dường như phát điên, lão gầm gừ gào thét trong ngục liên hục hỏi, hắn ta là ai? Tại sao lại muốn đối phó nhà chúng ta? Bởi vì gia đình của nhà ngươi nợ gia đình cậu chính, có trách thì trách ông bà các người gây ra nghiệp. Cho nên tất cả bây giờ đều phải trả nghiệp. Các người có chết cũng đều xứng đáng mà thôi. Á tổ không nói cho Lão tam biết nguyên nhân sâu xa. Chỉ nói lấp lửng như vậy khiến cho Lão tam khiếp sợ. Lão không ngờ cầu chính kia từ lâu đều đã ra tay và dần dần xuống tay tiêu diệt những người có thù oán với mình. Lão biết tại sao cầu chính lại làm như vậy? Gia đình của Lão cùng mọi người ở làng thượng là cầu chính kia cái sĩ. Mà lỡ ra tay tàn ác với họ Nhưng A Tù không nói Hắn nhếch mép thì thầm Chết đi Chết rồi xuống diêm la hỏi ông bà Các người sẽ biết nguyên do Lão Tam đau lòng bất lực chẳng nghĩ ngợi nhiều Liền cắn lưỡi tự sát A Tù đứng bên cạnh Cười đầy mặt sợ ngắn thì thầm Cậu chính Tên nó chết cả rồi Đã đến lúc người đưa con ra khỏi nơi này Nói xong hắn cúng vợ hút hoàng kêu lên Có ai không, chết người rồi, chết người rồi. Lúc tên lính canh ngộng lập tức chạy vào, chỉ thấy bên trong phòng giam, cơ thể của lão Tam đang nằm vật ra đất. Lão đã tự sát bằng cách cắn lưỡi tự tử. Lúc mấy tên lính khiến lão Tam đi xa, A Tổ đang làm phép, hắn búng tay một cái, giọt máu điền bắn lên khuôn mặt của lão Tam. Liên tục hai ngày có hai vầm nhận sợ tội tự sát, Quan chi phổ cũng cảm thấy khó hiểu, hắn bột miệng. Rốt cuộc thì tại sao bọn chúng trên công đường nhất quyết công nhận tội, mà về phòng giam lại thì nhau tự sát? Tên a tù kia liệu có tự sát nữa không? Thế giới trạng liền đáp, hắn sẽ không tự sát. Tuy nhiên ngài quan lớn nên tăng cường cảnh giác để phòng hắn ta thoát được ra ngoài. Khi xưa thất sơn về bắt chèn ép hắn vào trong trận pháp mà hắn còn xông ra ngoài được. Quan Chi Phổ nghe vậy, liền đập tức ra lệnh cho cấp dưới, nhanh chóng hoàn tất hồ sư vụ án, em cho A Tù về nhận tội, để sự quyết hắn càng sớm càng tốt, tránh để lên dài lắm mộng. Thầy Tây Tạng đức này liền đáp, hắn vốn sẽ không ký nhận tội. Và tay bản quan chứ kèn nào dám không nhận tội cả. Ngày tính dùng hình ép hắn nhận tội ư? Bản quan sẽ dùng hình, hắn không muốn nhận tội cũng phải nhận. Thầy Thầy Tạng lập tức ngăn cản bởi A Tù lắm mưu nhiều kế chỉ sợ khi sử dụng thẩm vấn lại xảy ra sai sót. Quan Chi Phổ nghe càng rắn liền gật đầu ra vẻ sát làm theo, nhưng mà nửa đêm hắn cho quân lính dùng hình ép cung bắt A Tù phải nhận tội. A Tù bị đưa ra khỏi nhà lao, lúc bị quân lính trả tấn mới đánh mấy roi cơ thể của A Tù liền khó chịu, máu dưỡng ra làm toàn thân của hắn tê giải. Hắn nhìn về phía sợi roi trên tay Của tên lính Ánh mắt liền mang theo tiệt sát khí Tuy nhiên chẳng được bao lâu Khuôn mặt của hắn tím lại Hắn liền lập tức van xin thả mạng Làm ơn xin hãy tha cho tôi Tôi sẽ cai hết mọi chuyện về cậu chính Xin các người đừng dụng hình tra tấn Ta muốn gặp sư phụ Ta muốn gặp thầy Tây Tạng bây giờ Nhanh lên sau không kịp nữa Quân lính thấy vậy Thì vội vàng dừng tay lại Hắn cũng bị tình trạng của A Tù làm cho hoang mang, nhưng không dám tự ý thả A Tù xuống, mà sai người chạy đi bẩm báo đại cho quan tri Phủ biết sự tình. Khi quan tri Phủ tới nhà lao, cơ thể của A Tù đã mềm nhũn, tay chân không còn sức lực, hai mắt nhắm nghiệt lại, khuôn mặt đã tím đen. Hắn thức giận quát quần lính, mấy đứa bày ăn hại sao? Thật nói đánh cho hắn khai nhận, không nói các người đánh chết hắn, Sợ hắn thế kia làm sao mà khai ra tiền chính được chứ Thầy Thây Tạng cầu tứ và bà Tâm cũng chạy tới nhà nào Khi nghe tin an Tù chịu khai ra cậu chính Tuy nhiên khi bước vào chứng kiến cảnh an Tù bị như vậy Không ai đã không khỏi giật mình Bà cả Tâm hoang mang nhìn về vị trí chi phủ rồi chất vấn Quả lớn Người nửa đêm dùng hình tra khảo phạm nhân Sao lại đánh hắn ra đồng nỗi như thế này chứ Như cảnh tướng A Tù lúc bấy giờ Ai nấy đều không khỏi giật mình giờ biết hắn làm ra bao nhiêu tội ác Nhưng thì hắn toàn thân thương tích Mặt mũi tính đen Quần áo dính máu khiến cho thầy Tây Tạng Không khỏi đau lầm Thầy liền quay sang Quan tri phủ muốn hỏi rõ ràng Mấy tối nay thầy đang dặn dò Quan tri phủ cảnh giác Vậy nhưng hắn ta nửa đêm Lại trực quân lính dùng hình ép cung Á vẫn bị treo trên giá đầu gục xuống công thể nói chuyện Cậu tứ nhanh chóng kiểm tra sợ hút hoảng kêu lên Chúng độc rồi Hắn ta như vậy là bị chúng kịch độc Có kẻ đã dùng thuốc độc muốn hắn chết Nghe cậu tứ nói như vậy Ai nấy đều hoang mang nhìn nhau Quan chi Phủ quắc mắt nhìn mấy tin cay ngộm rồi quát Kẻ nào Kẻ nào dùng độc với hắn ta Mấy tiền lính lập tức quỳ xuống miệng Liên tục trình bày Bẩm quan lớn Làm sao chúng con đầu độc được hắn chứ Có thể là hắn sợ tội Cho nên mới tự cắn độc mà tự vẫn Thầy thấy Tăng Thích kiểm tra mạnh của An Tù Rồi hỏi cậu Tứ Cậu kiểm tra xem hắn chúng độc gì Có thuốc dài không Từ kêu mấy anh lính tháo dây chói cho an Tù Để hắn nằm xuống rồi kiểm tra trong miệng Rõ ràng độc này Mới xâm nhập vào cơ thể Cậu lấy máu kiểm tra Thì phát hiện ra độc phát tác rất nặng khuyên bàn của tứ còn lại, chiếc máu của anh tù bỏ vào chiếc bình đựng dung dịch lắc lên mấy cái. đoàn cầu quay sang nói với quan chỉ phủ độc này có thể trị được nhưng thuốc giải thì hiện tại hạ quan không có phải điều chế mới được vậy ngươi có công mau điều chế thuốc cứu hắn vâng hạ quan sẽ cố gắng cứu lên hắn giờ hạ quan châm cứu cho hắn Cống chế tạm thời kịch độc tiếp tục phát tác đợi có thuốc giải hắn uống vào sẽ có thể hồi phục Có điều loài này chúng vào có thể mất đi Một số khả năng Nói hoặc nghe hoặc là ngửi mùi Hạ quan chưa biết hắn sẽ mất đi khả năng nào Bằng mọi cách Người phải cứu Lê hắn ta Hắn có sống lại thì mới tìm được Tung tích của cậu chính Cậu tướng liền ra ngoài trí thuốc A tù đừng đưa đến một phòng khác Để chăm sóc Do sợ hắn giờ trò nên quân truy phủ Sai người, trói tay chân của hắn lại Rồi tăng cường thêm người cảnh gác Thầy Tây Tạng từng giả chứng độc chết một lần Rồi bất thình lình xuất hiện Chính là một minh chứng cho thuật giả chết Của mấy người đạo sĩ Quan Chi Phổ cứ chọn biện pháp an toàn nhất Cho an tâm Quan Chi Phổ nước mắt nhìn Về Thầy Tây Tạng rồi hỏi Thầy đã xem mạch cho hắn Liệu có phải hắn trúng độc thật không Hay lại giả chết như thầy Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Hắn là trúng kịch độc Thảo dân vừa kiểm tra độc này từ cây roi của quân lính mà ra. Quan chi phò há to miệng rồi nói: cây gì độc từ roi? Ai lại tầm độc vật roi? Không lẽ cậu chính còn cài người bên cạnh bản quán? Có thể hoặc như vậy hoặc không phải. Chúng ta phải chờ cậu tứ điều chế thuốc giải cho hắn trước. Nếu như hắn công được uống thuốc giải kịp thời, thì chẳng phải mọi chuyện thành công cốc hay sao? Bà cả tâm lúc này liền tiếng. Hiện tại mình An Tù biết chính xác tung tích của cậu chính Nếu hắn không tỉnh lại Chúng ta không thể tìm được cậu chính Có thể cậu chính đã ra tài viết An Tù hỏng Bịt đầu mối Quan chi phổ lúc này ôm đầu nói Đúng Bạn Quan cũng nghĩ tích chuyện này ba Phạm Nhân thì ngay kẻ tự sát Một kẻ trúng kịch độc Không hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa Cậu chính rốt cuộc là ai Tại sao lại thần bí tới như vậy chứ Thầy Thế đi ra ngoài Ông tới phòng bếp sau nhà để kiểm tra cầu tứ điều chế thuốc Thấy nét mạnh của thầy ưu tư Tứ liền hỏi thăm Thầy đang lo hắn sẽ chết sao Nó làm bao nhiêu tội ác như vậy có chết công xứng đáng ta chỉ mong trước khi chết nó biết ăn năn hối cải Quay đầu là bờ Nói cho chúng ta biết tung tích của cậu chính kỳ Nếu được như vậy thì tốt quá Chúng ta sẽ biết được kẻ đứng sau mọi chuyện này rút cuộc là ai. Tại sao hắn lại độc ác tới như vậy? Cậu tứ chợt nhớ tới việc an tù trúng đập trong khi bị dùng hình thẩm vấn bèn hỏi Thầy đã kiểm tra độc tính trên chiếc roi rồi có đúng không? Tôi đã kiểm tra, cũng đã hỏi những người tham gia thẩm vấn hồ mấy. Bọn họ tất thầy đều không hiểu tại sao chiếc roi lại có độc, Chiếc roi chưa ngay được đưa ra khỏi nhà nào trước đó. Thứ suy ngẫm buồn hồi lâu rồi tự nhủ, chả có lẽ là cầu chính lại vào tận nhà Lao để đầu độc lên chiếc roi. Thầy Thầy Tạng nghe vậy thì đáp, điều đó là không hợp lý, nếu hắn vào nhà Lao thì giết chết A Tù luôn, chứ cần gì phải hạ độc vào giói. Hơn nữa hắn làm sao biết A Tù sẽ bị đem đi dùng hình thẩm vấn đức nửa đêm, lại còn được à, dùng cái giói đó để đánh chứ mặc kể lý do là gì, mục đích của con là điều trí thuốc giải cứu mạng chó của hắn, để hắn nói ra tung tích của cậu chính kỳ Nếu như không phải hắn là người duy nhất nằm giữ bí mật của cậu chính, thì con đã cho hắn thêm mấy liều kịch độc nữa. Tên khốn này phải chết mấy chục lần mới hạ giả. Tới tận chiều tối thuốc của cậu mới được điều chế xong, cậu cầm thuốc đưa tích phòng của an tù cho hắn uống. Bây giờ hắn đã trúng độc, Nằm bất động một chỗ Miệng không thể mở ra được Nên không thể nào uống được thuốc giải. Cầu tứ lúc này thở dài Tiền khốn kiếp Người biết hành hạ người ta quá giờ không uống thuốc thì làm sao giải độc được chứ Quan chi phổ xem mấy tên lính dùng hết cách Không thể nào đút thuốc cho an tù Cầu tứ tiền chép miệng Chắc hạ quan phải đổi cách các điều chế độc cho hắn Cách này không có hiệu quả nói rồi cầu tứ say người dùng bốn cái bồn lớn cầu nấu thức độ vào trong bồn rồi thả a tú ngâm mình bên trong rồi sai người bắt đầu đốt lửa xung quanh để đun tròn nước nóng quan tri phổ thấy cách chỉ độc quái dị của tứ thì bèn thắc mắc người làm như vậy liệu có luộc chín hắn ta không a tứ lúc này liền đáp quan lớn cứ yên tâm đi nếu hắn mà chín được thì cũng là cái phúc của dân chúng trở nay người ta không còn sợ hắn dùng tà đạo để hại người hạ quan hết cách mới dùng tới hạ sách này chẳng phải là hắn trước sau gì cũng chít lột hắn thế này khi mà tuột ra thì thuốc xăng ngấm qua da vào cơ thể giải độc cho hắn mẫu đích của hạ quan là để hắn giải được độc cấp tốc rồi nhanh chóng cho hắn khai ra tung tích của cậu chính cần việc hắn ta chín da chín thịt hạ quan không liên quan quan chi phổi chỉ tay về cậu tứ giờ hỏi Nhà ngươi cố ý đúng không? Là nhà ngươi mang việc chung trả thù riêng do hắn ta làm tổn thương nhà vợ sắp cưới của ngươi. Cậu tứ liền cười duyệt đáp Ngại quá. bệ quan lớn nhìn thấu tâm cơ của hạ quan. Hạ quan cũng chỉ muốn cho hắn nếm chút mùi đau khổ khi bị hành hạ mà thôi. Ai bảo hắn dám động tới đài và gia đình của nàng ấy chứ? Quan chi phủ không nói gì miễn là cứu được A Tù để trước khi hắn chết Nói ra toàn bộ sự việc Việc hắn chết thế nào cũng đều là chết cả Hắn không muốn quản nhiều Thậm chí bản thân còn muốn A tù nếm mùi đau khổ hơn ai hết Trời dần về khuya Nước cứ như vậy được đun nóng tới độ Nước cứ được đun nóng tới độ nhất định Rồi lại phải tắt bếp đi Rồi canh nước nguội bớt lại Phải đun nóng trở lại Qua hai canh giờ tình hình của A tù Chưa có khởi sắc Quả lớn trở lâu đều đang đi nghỉ trông tiên lính được gửi lại để canh giữ A Tù Và đun thuốc khi ngồi Cầu tứ công đám lính ngồi canh lâu cho nên cũng mệt mỏi Tên lính dùng cầu tứ tranh thủ đi ngủ Khi nào A Tù tỉnh lại sẽ lập tức báo cáo Có lẽ cả ngày điều chế thuốc mệt mỏi Lại kèm đêm hôm chứ không được ngủ Cho nên A Tù mệt tới mức ngủ mê màn không dậy nổi Sáng ngày hôm sau lúc nghe tiếng gọi thất thanh bên tay Làm cho cậu tỉnh dậy cầu mở mắt ra thi đài thì liền hỏi Sao đài lại ở đây a tù tỉnh lại rồi có đúng không đài Đài lúc này liền đáp Hắn tỉnh tình tí mức chạy mất luôn rồi Tứ nghe đài nói tình hẳn ngủ cầu chạy một mảnh ra bên ngoài trung nước thấy thấy đám lính đều nằm vật ra đất Đều là thầy chúng độc hết Quân chi phụ thì đang qua tháo ẩm mỹ sai quân lính giáo giết tìm kiếm Tuy A Tổ tất tình lại thật Nhưng hắn bị đánh Bị thương khắp người Lại cầm thêm việc bị nước đun nóng Khiến cơ thể phòng nặng Sẽ không thể chạy xa Thầy Thây Tàng kèm trà vít nước trên nền sân Đoán chẳng hắn chưa chạy được xa Lúc bấy giờ thầy lập tức bấm quẻ Tìm A Tù Bà cả tâm đến sắc mật của thầy Vô cùng xấu bèn hỏi Có chuyện gì vậy thầy Có biết hắn ở đâu không hả? Theo hướng Bắc sẽ tìm được người, nhưng mà nơi đó có núi cao hiểm trở, chỉ xa hắn lành ít giữ nhiều, cơ thể còn kịch độc có thể gặp quý nhân thì hắn thoát nạn. Quan Chi Phố nghe vậy liền lập tức sai lính giáo giết, theo hướng Bắc mà đuổi theo. Những kẻ chúng độc nằm dưới đất đều được cầu tứ đều chế thuốc dài. May mắn mà loại họ chúng độc tính dược không cao cho nên là không tới nỗi mất mạng. Bà cả tâm lúc này định hỏi Còn dễ Tại sao bọn họ đều bị trúng độc Độc này là do đâu mà có Lại độc này do họ hít phải mới trúng Tuy nhiên là đây là sân gió thoáng Hít trúng độc này mới không mất mạng Đợi lại nếu họ trong phòng kín Thì đã chết cả rồi Nói như vậy là có kẻ đột nhập vào giường hạ đồng hít quân lính ngư Phổ quan bảo vệ nghiêm ngặt như vậy Hắn vào đây bằng cách nào chứ Cậu tứ liền lắc đầu đáp có không dám chắc Nhưng sao A Tù bị dính kịch độc Là có thể khỏe mạnh lại nhanh Rồi chạy ra khỏi phủ chứ Hắn còn bị bỏng không nhẹ Quan tri phủ đang dối như tư vò Ông đi đi lại lại Liên tục chửi mắng đám quân lính Ông cũng tự trách bản thân của mình Vì chủ quan để A Tù Chạy thoát ngay trong phủ của mình Thả rằng chúng động Mà chết đi thì chuyện đã xong Án này coi như kết thúc Hắn chỉ việc tiếp tục điều tra về cậu chính đã xong Đằng này hắn vì muốn tra nhanh tung tích của cậu chính Cho nên mới cứu A Tù để hắn khai ra Ai dè lại tạo cơ hội cho hắn trốn thoát Giờ thì vừa mất phạm nhân Lại cũng chẳng biết tung tích của kẻ cần tìm Hắn thất bại thảm hại Tên lính bên ngoài hối hạ chạy vào rửa hôn lớn Bập quản lớn A Tù vì chạy trốn đã nhảy xuống vách núi hiện tại chúng thuộc hạ đang cho người tìm hắn Nhưng do vách quá sâu Cho nên rất khó tìm kiếm Quan Chi Phổ nghe thấy như vậy Thì mặt đỏ căng ra dưới quát Nhanh khẩn trương tìm hắn Về cho bản quan Sống phải thích người chết phải thầy xác Lời hắn về đây cho bản quan Quân lính kéo tới chân núi tìm kiếm Nhưng không ai thấy thi thể Của An Tù ở đâu Mọi người cho rằng hắn đã chết Nhưng khi thấy Tây Tăng bấm quẹ Thì rõ ràng không tìm thấy người Một người không bấm được quẻ Thì chỉ có một khả năng Là hắn ta đã dùng thuật ẩn thân Tuy nhiên A Tù khi ấy đang bị thương Có thể hắn có đồng phạm Giúp hắn ẩn thân Cái đồng phạm này pháp lực Không thuộc kém gì A Tù Mọi người dự đoán rất có thể là cậu chính Tuy nhiên nếu khẳng định Việc cậu chính muốn hạ động A Tù Để bịt đầu mối Rồi lại ra tay cứu hắn là không hợp lý Thầy Thầy Tàng suy nghĩ Một hồi lâu rồi khẳng định Việc trúng độc chính đã cái bẫy để An Tù có thể dễ dàng trốn thoát. Bởi lẽ khi An Tù trúng tập thì mọi người sẽ chủ quan và lòng đèo hơn. Con phủ không tìm được An Tù cũng chỉ còn cách tiếp tục truy tìm và dò la thêm tin tức của cậu chính. Vụ án tạm thời đóng lại tại đó. Thầy thì Tạng cộng cha con của cậu Nam trở về nhà bà Địa chủ tâm. À đây mọi người trực tiếp tiếp căn hầm để xem xét theo phán đoán của thầy thầy tàng căn hầm này được xây dựng từ lâu nên là người biết đến căn hầm này chỉ có thể là chủ nhà đầy tớ trong nhà hoặc những người từng xây căn hầm đó bà cả tâm bắt đầu lục tục tìm lại sách ở trong nhà xem ra có thể biết trước chuyện kia trong gia đình của nhà chồng hay không thế nhưng dường như mọi thứ đều đã bí mật Giống như thần thế của cậu chính kia vậy Bà đang nghi ngờ có thể gia đình của chồng bà Liên quan đến gia đình cô gái khiên Xấu nhất rất có thể Gia đình của bà chính là gia đình địa chủ được nhắc tới theo lời của bà Điên Hoặc gia đình của chồng là một mắt xích trong mọi sự việc xảy ra Cho nên là cậu chính mới quay lại để tính kế trả thù từng nhà Bà Tâm đưa bà Điên xuống căn hầm. Nhưng bà ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì về nơi đó Điều đó chứng tỏ bà Điên chưa từng tới căn hầm Và không biết gì về căn hầm trong nhà bà Tâm Thầy Thấy Tàng muốn dùng thuật châm cứu ổn định lại hồn Để giúp cho bà Điên nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ Đó là cách nhanh nhất để tìm được bí mật của bà ấy Tuy nhiên việc ấy lại nguy hiểm đến tính mạng của người vì bị châm cứu Sẽ có thể là khi được tiến hành điệu pháp châm cứu định hồn, bà Điên không chịu được đả kích sẽ khiến thần trí tuyên đoạn và hồn phách thoát ra. Nói chính xác thì có thể bà ấy sẽ không tỉnh lại được nữa. Bà cả tầm nghe thấy thầy Tây Tàng nói vậy, liền nhất mực phản đối bởi vì bà không muốn để cho bà Điên phải gặp nguy hiểm. Cao Sơn nghe vậy thì bà khuyên mẹ. Bà ấy dù gì cũng là một người điên, Nếu làm vậy bà ấy có thể khôi phục lại trí nhớ Điều đó chẳng phải tốt hơn sao Hơn đứa con quỷ Cái từng nói với mẹ tới ngày rằm tháng 8 Nó sẽ đến lấy mạng cả nhà chúng ta Thời này tới đó chẳng còn mấy ngày Nếu chúng ta không tìm thiết cậu chính Sẽ vô cùng nguy hiểm Cậu đại cũng đồng ý với ý kiến của em trai Nhưng mà bà cả tâm không đồng ý Bà nói rằng việc liên quan đến mạng sống của con người Không thể nào muốn nói làm là làm. Lỡ không may xảy ra chuyện xấu. Bà Điên không chịu nổi đã kích rồi bất mạng. Thì tội đó là do bọn họ gây ra. Thầy Thế Tạng nghe bà cả nói vậy thì lặng im không nói nổi. Thầy đi xuống căn nằm trong nhà. Rồi ở lì trong đó không ra ngoài. Thằng viên thấy vậy cũng đi theo vào bên trong. Nó thấy Thầy Thế Tạng đang vẽ rất nhiều hình thù kỳ lạ trong bật thất. Tuy nó không hiểu thầy đang làm gì Nhưng chắc chắn việc đó có liên quan đến việc của nhà bà Tâm Nó giật mình bởi khi ông nội còn sống Cũng có lần nó thấy ông nội vẽ trận pháp như vậy Nó lúc này liền thắc mắc Cái này là lập trận di hồn phải không thầy Thầy thích ta ngẩn mặt nhìn nó rồi ngạc nhiên Cậu biết trận pháp di hồn hả Ông nội khi còn sống đất từng làm như vậy một lần Tuy nhiên sau khi làm xong Ông bị bệnh nằm yên cả tháng trời mới tỉnh dậy được. Còn nghe ông nói rằng mỗi khi làm thuật sinh hồn như vậy sẽ mất rất nhiều công lực và linh lực. Nếu ai yếu có thể bị giam trong trận pháp đó, hồn phách không thể nhập được vào xác rồi sẽ chết. Thầy thấy Tạng lúc này gần ngủ. Ông nội cầu quả nhiên là biết khá nhiều, đáng tiếc ông ấy... Thầy Thầy Tạng bỏ lưng câu nói, quả thần thầy tiếc cho cụ ấy... Thầy đưa cho thằng Việt một cuộn dây giống như chỉ là là dây cuộn ấy Màu đỏ sẫm lại Có mùi tanh tanh như máu khô Nó khịt khịt mũi mấy cái rồi hỏi Cái này là cái gì vậy thầy Dây trói hồn Cậu cầm lấy dây trói hồn này Trăng một vòng quanh mấy cây cột Ta gắn đặt đây Sau khi mà ta tới nơi vào trạng thái xuất hồn Cậu đứng canh ở nơi này Không cho ai vào Khi nào thấy cây chổi dưới này bị héo đen thì lập tức lắc lục lạc rồi cắt dây cho hồn ta nhập vào trong cơ thể thằng viên nhìn cái lục lạc nó nhớ đến cái lục lạc của ông nội lúc mà còn sống pháp khí của ông ta chính là cái lục lạc cần giống như vậy thấy thấy thằng đành vào tay của nó một lục lạc và dạy nó đọc chú nó chần chừ không học theo vì ông nội đã từng dặn không được dẫn thân vào con đường đạo pháp nó không muốn làm trái ý của ông nội Thầy Tây Tạng lúc này liền bảo Cái nghiệp của mỗi người không phải nói tránh đã tránh được Cô chắc làm điều sai trái Nghiệp còn theo tuyết đời con cháu không dứt Ngay cả việc cậu cố trốn Thì nghiệp chứng vẫn tự tìm tới Nếu chạy không được Thì chỉ bằng quay đầu Nắm lấy nó, đầu với nó đi Thằng viện bấy giờ run rẩy nó liền lắp bắp Dạ nhưng mà con Cậu sợ cái gì chứ Thầy dao tính mạng vào tay của con như vậy Thầy không sợ con bắt tay Với cậu chính kia làm hại thầy sao Thầy thầy tăng dâng tay lại Cười hiền từ nhìn về thằng Việt mặt áp Nếu không tin cậu Tôi sẽ không làm như vậy Cậu mạnh dạn lên thằng việt cầm lấy kết lục là Tay của nó nắm chắc quần dây chói hồn Hiện tại nó lại lò lỡ không may Thầy thầy tăng sẽ đáp vấn đề Khi trước bước vào trận pháp Hoặc khi thầy đang luyện mà không may Có kẻ đến phá thì nguy hiểm vô cùng Thầy nó đứng yên không nói gì Thầy Tây Tạng liền hoài Sao vậy Các quan trần trừ gì nơi chứ Lỡ như đừng có sợ Cứ làm theo lời của tôi nói là được rồi Thầy Tây Tạng nói rồi Bước vào bên trong trần pháp Từ từ ngồi xuống thảo Việt thấy cái trồi cây nhỏ xíu Đặn trước mặt của thầy đang xanh tươi Ánh mắt không dám rời khỏi Sau một lúc cơ thể của Thầy thể Tàng Đã chìm vào trạng thái im lặng Thạc Viên đến đứng dậy Chỉ trói hồn lập tức xung quanh trận pháp Mà Thầy Thầy Tàng mới lập ra mặt nãy Rất lâu sau đó Khuôn mặt của Thầy thể Tạng Dần chuyển sờ xanh sang xám Rồi sang đỏ Thạc Viên sợ hãi nhìn theo biểu cảm của Thầy Nhưng do trội cây Trước mặt vẫn còn xanh tươi Cho nên nó chỉ còn cách ngồi yên chờ đợi tay còn nó nắm chắc cái lục lạc Khuôn bàn càng lúc lại càng hăng Phía cửa hầm đột nhiên mở ra Thằng viên lập tức hướng mắt ra xem ai đang bước vào Thật may là tới cả bà cả tâm Thằng viện thở vào nhẹ nhõm Bà cả tâm muốn đền tiếng Đền bị thằng Việt ra dấu im lặng Bà tâm hiểu ý cũng không đền tiếng Mà lặng lẽ đứng bên cạnh để nhìn Khi bà cả ngay còn đang chăm chú nhìn Về phía thầy Tây Tạng thì cánh cửa lại có tiếng người bước ra. Lần này người tới là bà Điên, bà ta đi theo cặp bà Cả Tâm tới đây, miệng không ngừng liên tục. Chị Khiêm, chị ở đâu chị Khiêm ơi? Bà Cả Tâm ra giấu cho bà Điên im lặng, may mắn bà Điên cũng cầm tiếp tục lên tiếng gọi. Bà đứng nép sát vào người của bà Cả Tâm, rồi hai mắt mơ màng Đột nhiên bà liền thúc tin một câu, chạy đi, mau chạy đi, mà quỷ tớ rồi chị Khiêm cậu cành thành ma rồi. Thầy Thầy Tàng càng lúc càng mất khống chế, cơ thể của thầy bắt đầu run lên, bà Điên điên hoàng sợ ngất lên rồi ngất điểm xuống thất. Còn lúc ấy, trồi non trước mặt của Thầy Thầy Tàng lập tức héo đen, thằng viên lắc lục lạc rồi bắt đầu cắt đứt dây chói hồn. Cơ thể của Thầy Thầy Tàng bây giờ đứng phất dậy, nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Thầy quay lại hướng và cả tâm đang ôm bà Điên rồi từ từ mở mắt. Đồng mặt ấy nheo nheo lại mấy cái Rồi chậm rãi mở ra Chắc chắn người này không phải thấy Thầy Tây Tàng hay chính xác hơn Là thấy thầy Tây Tàng đã bị vong nhập vào thân thể Bà cả liền lấy Trong túi ra chiếc chuông mới Mà thầy thể Tàng đưa cho bà cả tâm Rồi lắc đìn bà cái Đoàn bà điện hỏi Người là ai Mà khai tên tuổi ra đi Người đó di sát khuôn mặt gần về Phía bà cả tâm Rồi lại nhìn xuống bà điên bên cạnh Khuôn mặt thoáng chút hoàng hút Nhưng rất nhanh để lấy lại bình tĩnh Hắn cũng chỉ nhếch mép cười Chứ không đáp lại lời của bà cả tâm Thằng viện bấy giờ chạy tới bên bà Điên Nhấn vào nhân trùng một cái Bà Điên cũng từ từ tỉnh lại Tuy nhiên khi vừa mở mắt ra Toàn cơ thể của bà Điên bỗng nhiên sợ sệt tích mức Cao dúng người lại bấy lập tức trôi ra phía sau người của bà Tâm rồi gọi Chỉ khiến Cô quỷ, cậu cánh là quỷ. Bà Cả Tâm nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của thầy Tây Tạng rồi hỏi, Người là ai? mau khai tiền đi. Tại sao lại nhầm vào Thế Tây Tạng? Kẻ đó không nói gì liền quay đầu bước ra ngoài. Bà Cả Tâm lập tức đi theo, vì bà dựa vào ánh mắt của kẻ đó biết được rằng, người đó nhất định là muốn dẫn bà Tâm đi theo. Thảo viên mấy giờ cũng chạy theo bà Cả Tâm, Cả bốn người kéo nhau đi ra Nghĩa Trang sau nhà Đám người trong nhà thấy đoàn người nối đuôi nhau bước đi Nghĩa Trang thì lập tức hiếu kỳ mà đi theo Thầy Tây Tạng đang dẫn theo đoàn người tới nơi đây Thầy dừng lại trước một ngôi mộ Nơi ấy chính là ngôi mộ của ông địa chủ Tôn Cũng chính là bố chồng của bà Tâm Thầy Tây Tạng đứng lại nhìn một lúc lâu Rồi đưa chân đá thẳng lên biển đá Dừng trên ngôi mộ ấy khiến cho nó đổ siêu vẹo sang một bên. Bà cả tâm vội vàng lấy tay dựng biên bộ lại, thì ánh mắt của Thế Tây Tạng trở nên vô cùng hung tợn. Bà cả tâm chẳng thèm sợ hãi, bà liền góc mắt chất vấn. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bị phá vận mộ của người khác chứ? Thế Tây Tạng lửa mắt rồi bước đi, rồi dứng chân lại trước một ngôi mộ. Thế ánh mắt của Thế Tây Tạng chầm chầm nhìn vào cái bia đá, Bà Tâm lập tức chạy tới chặn ngày phía trước Rồi đưa tay ôm lấy bia mộ Không được Người không được đụng chạm tới họ Cơ thể của bà cả Tâm mất sắc lạnh toát Tấm biển đá cũng lạnh tới mức khó hiểu Bà chân chân đôi mắt nhìn thấy Thầy Tàng Chỉ thấy tách một tiếng bia mộ ấy vậy mà nứt làm đôi Bà cả Tâm hốt hoàng ôm lấy bia mộ của mẹ chồng Mới bị gãy trong tay của mình và nãy Đoạn Thế Tây Tạng lại đi tiếp tới một ngôi mộ khác. Ngôi mộ này bà cả tâm đường chồng kể rằng có một người anh của bố chồng. Ngày này là anh cùng mẹ khác cha của địa chủ tôn, chết từ ngồi còn trẻ cho đến biển mộ chỉ để tên cậu Bách. Tới đó Thế Tây Tạng lại cười, rồi chỉ tay lên biển mộ rồi thốt lên một từ. Cánh... Tất cả mọi người đều thất kinh khi thấy tiếng nói thốt ra từ miệng của Thầy Tây Tàng. Bạn cả tâm điện vội vã hỏi. Ngươi vừa nói gì? Ngươi nói lại cho ta xem. Ngươi vừa mới nói gì chứ? Thầy Tây Tàng bây giờ không thể nói được. Sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ rồi lại sám đen. Thằng viện lắc cái lục lạc trên tay mấy lần. Cơ thể của Thầy Tàng từ từ gục xuống. Máu gì ra ở miệng. Đại đỡ lấy thầy rồi hỏi han Chuyện đó là chuyện gì vậy thầy Sao vong ma lại nhập vào thầy chứ nó là ai Thằng viên lúc này lên tiếng Mọi người để thầy nghỉ ngơi đi Thầy mới vừa lập trận pháp Tự lấy thân của mình làm riêng hồn đại pháp Ép linh hồn ẩn nấp trong căn bật thật đó suốt đầu lộ diện. Hiện tại sức khỏe của thầy đang yếu cần được nghỉ ngơi Nghe thằng viên giải thích mọi người mới vữ lẽ Thằng theo và thằng lạc diều thấy tầy tăng về phòng ngủ Cũng không ai hỏi hàn gì chuyện bà nãy Bởi lúc bấy giờ Thầy Thế Tàng cũng chỉ không trả lời được Hai canh giờ trôi qua Bà cả tâm thấy thầy tỉnh táo hưng Lúc này mới lên tiếng Thầy đã đỡ chương hạ Suốt cuộc à, chuyện ấy là sao Thầy thấy Tàng ngồi dậy Toàn thân vẫn còn mệt mỏi Nhưng khí sắc thì đã tốt hơn ban nãy Thầy liền đáp tôi phát hiện ra cái vòng đó Thế nhưng mà cái vòng này lại không thể nói chuyện Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó Có đó thầy Nó chỉ vào ngôi mộ nhắc tên cảnh. Ngôi mộ đó ghi tên Bách Tại sao con vong lại nói là cảnh? Nó còn đá cả bi mộ của bố chồng tôi Chắc chắn những chuyện này Con liên quan đến nhau Tuy nhiên những người khi xưa đều chết cả. Vậy làm sao chúng ta biết chuyện gì Của khi xưa chứ Bi mộ của cụ Tôn và bà cụ Thị Tôn Đều có vấn đề Thị Tôn trước đây do bà hay thu giết hại Bị yểm bùa khiến hồn vía tiêu tan Chúng ta không thể gọi hồn Của bà cụ Thị Tôn lên Để nói chuyện Kể cả của Tôn kia mấy lần trước Tôi lập đàn xin âm dương Gọi hồn đều thất bại Còn ngôi mộ của người tên Bách nữa Không biết người đó là ai Theo như Gia phả có ghi lại Thì cổ Bách đó là người em trai cùng mẹ khác cha của bố chồng tôi cụ thể Cô ấy mất khi còn rất trẻ, tôi cũng không nghe gia đình nhắc tới lý do của cậu ấy mất. Để tôi xem lại bất thương của người đã mất nào. Thầy Thầy tàng cố gắng đứng dậy nhưng sức lực của thầy không cho phép. Thầy liền thở dài. Thầy đúng là già rồi, một trần pháp cũng không có thể không chê nổi. Thầy Thầy tàng tự trách mình lại khiến bà cả tâm thấy đau lòng. và biết thầy đã hết sức giúp đỡ gia đình của bà. Không quản cật tính mạng Bà được nghe thằng Việt kể về trần pháp riêng hồn đại pháp ấy Biết được người lập trần có thể bị vòng ma nhập bất cứ lúc nào Thầy thực ra có thể chọn cách khác Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tính mạng của bà Điên Vậy thả thầy tự mang tính mạng của mình ra đánh cường là được Sau khi thầy được người ở đưa đến phòng thờ của gia đình bà địa chủ Thầy đứng đó nhìn một hồi lâu sẽ bảo bà tâm hạ bắt hương Của bất kỳ xuống Người làm đem tới chức chậu đồng Chuyên dùng bào sái bắt hương Đặt nghiêm trình ở giữa sàn phòng Bà cả tâm theo hướng dẫn Của thầy Tây Tạng lên đồ sạch cốt hương ra bên ngoài Phía dưới để bắt hương Có bốn gói nhỏ màu đỏ Được dán chặt xuống dưới Bên ấy lại kèm theo bột lá bùa Lá dị hiệu Và gói cốt thất bảo Bà cả được tất cả cho thấy Tây Tạng xem. Thầy nhìn chằm chằm vào cốt thất bào rồi gần gù Người bốc bát hương này quả thật rất có tâm. Tuy nhiên tại sao lại còn có thêm lá bùa chứ? Điều này cũng phải là bùa khiến cho hồn phách không quy tụ được hay sao? Bà cả tâm không hiểu gì về bùa chú. Chỉ nghe thấy Tây Tạng nói như vậy thì cũng lấy làm lạ. Cốt thất bào dùng hoàn toàn vàng bằng và ngọc thật. Nhưng lại có bùa chấn vong. Thêm mà dị hiệu ra thì rất người khi thấy cái tên ở bên trong. Cầu cả cảnh Văn Bách. và cả tâm lúc này liền giật mình. Cảnh Văn Bách. Vậy chẳng phải cái tên cầu cảnh mà bà Điên hay nhắc tới chính là người này. Thấy Thế Tạng lúc này liền gần gù. Xem ra chuyện dần dần sáng tỏ rồi đấy. Cầu cảnh Văn Bách chính là người đã cưới cô khiên gây làm vợ. Bà cả tâm ngồi thập xuống đất, bà đất từng bưởng tượng tới sự việc này từ trước. Tuy nhiên cái bà không nghĩ tới, chính là người anh của ông Tôn lại mang họ cảnh chứ không phải họ bùi như bà vẫn biết. Bao nhiêu năm về làm dâu, bà chỉ nghe được nhắc nhở tới tên của người đó là Bạch, chưa bao giờ nghe tên đầy đủ, ngay cả gia phả cũng không ghi cụ bách mang họ cảnh trước lúc khi mà bà nghi ngờ chuyện liên quan đến gia đình của mình bởi cậu chính kia đều trả thù nhằm vào gia đình của bà cho nên đã có lần bà suy nghĩ rằng có khi nào gia đình trong cô bà đã đổi họ bà tìm hết cái chép trong nhà lục tìm lại ra phà từ bao nhiêu đời thế nhưng chẳng hề có khi nhà chồng bà đổi họ cuối cùng sự việc lại nằm trên người của cụ bách một người con ngoài giá thú của địa chủ cũ khi xưa Bà cả thắc mắc những cái vong nhầm vào thầy là ai Có phải là vong cổ bách hay không Không thể nào là vong cổ cổ bách được Vì trong bát thương này có bộ chú Hòn vách cổ cụ đã sớm bị tiêu tán Chẳng còn quy tụ được Nên chắc chắn con vong phải ban nhập vào tôi là kẻ khác Bà cả tâm bấy giờ lòng chợt trùng xuống Vì mọi thông tin càng lúc càng dối Vong hồn ấy rõ ràng là người nhà bà Và chắc chắn người đó biết câu chuyện trong quá khứ Nhưng không hiểu gì cả Tại sao vong hồn lại bị nhốt dưới căn hầm lâu đến như vậy Thế Thầy Thầy Tạng định bồng sau khi sức khỏe ổn định trở lại Sẽ tiếp tục mở trận riêng hồn đại pháp Để mà tìm hiểu sự việc Hiện tại linh lượng của thầy đã yếu Khó lòng trụ được nếu mở trận pháp thêm một lần nữa Bà cả tâm lắc đầu dò hỏi mọi người trong làng Về chuyện cổ cảnh văn bách Đáng tiếc người làng ở tuổi các cụ Càng không còn ai Lớp thế người trẻ như là bà cả tâm Trở xuống thì lại chẳng ai hay biết Giá như cụ chắc còn sống Hay là cụ lý trưởng chưa mất Thì còn có manh mối Để tìm kiếm về người này Cầu Sơn thấy mẹ của mình Vất vả liền đưa ra chú ý Đằng nào cũng bị mất thông tin Vậy thì mẹ cứ để thử cho thầy Tây Tạng Dùng thuật châm cứu cho bà cụ điên xem Cô ấy chắc chắn nhớ lại chuyện cũ Thì mọi chuyện đều được sáng tỏ Nhà mình bây giờ không còn thời gian Để chờ đợi nữa Hẹn dằm tháng 8 chẳng còn bao nhiêu ngày Bà cả tâm lập tức ngắt lời Của con trai Làm như vậy nhớ không may sẽ ra sự cố Thì bà cụ điên sẽ mất mạng Đó là mạng người đấy cầu Sơn ngắn ngầm Khi nghe mẹ của mình phân tích Cậu khó chịu mà đáp về mẹ cứ làm theo lời của mẹ rồi người chết là cả nhà chúng ta Mẹ có biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng Nếu như cậu chính ra tay không Lúc ấy không phải là tận một mạng Bạn điên Mà đổi lại là rất nhiều người bình thường Cái làng này chưa chết đủ sao chứ Trước khi bỏ đi Cậu còn nói thêm một câu Người không vì mình thì trời chu đất diệt Bà cổ điện đứng thập thọ Ở ngoài cầm thích cậu Sơn hầm ẩm bước ra ngoài Cho nên lập tức con người lại Khi tiếng bước chân của cậu Sơn Đã dần xa rồi mất hút Thì bà Điên mới lại gần bà cả tâm Trưng bộ mặt muốn làm đúng kia rồi hỏi Chị Khiên Sao cậu cảnh hung dữ vậy chứ Bà cả tâm mềm cười rồi đáp Đã không phải là cậu cảnh Cậu ấy không có hung dữ Bà Điên liền lắc đầu Không cậu cảnh rõ ràng mà Cậu ấy bị chị Khiên thả trôi sông nữa đó Bà cả tâm hoang mang khi nghe bà Điên nhắc tới việc Cậu cảnh bắt Khiên thả trôi sông Bà liền gấp cáp hỏi Chuyện là thế nào? Cậu cảnh sao lại bắt chị Khiên thả chui sông? trên đó em biết chứ? Bà Điên liền gần đầu mấy cái khuôn mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Bà Điên đưa tay lên cho mắt của mình rồi hỏa lên khắp. Em ơi, em sợ lắm chị Khiên ơi. Ăn thịt, thả chui sông hả bá ăn thịt người? Bà gạt tâm môm chầm bà cụ Điên vỗ về. Yên tâm đi, có chị Khiên ở đây đừng có sợ nhé. Chạy đi, chạy đi, cầu cảnh ác, từ chi huyện ác, lý trường ác, tất cả đều là ác. Bà điên nói xong vội vàng đứng dậy, kéo bà cả tâm bỏ chạy. Miệng của bà vẫn còn liên tống nhắc, thầy ơi, thầy đồ trương mau cứu lý trị khiên, mau cứu lý trị khiên mau lên. Lần thứ hai bà cả tâm lại nhắc về bà điên, nhắc về thầy đồ trương bà tò mò về thầy đồ bởi theo như người đàn bà tìm hiểu thì thầy Đồ Trưng là một người đã chôn cất tất cả 16 người nhà của bà kiên tại khu vườn sau nhà cũ của làng Phá. Đằng sau ngôi nhà cũ của làng Phương Lôi này, tuy nhiên sau này không ai thấy rõ được thầy Đồ của Trưng đi đâu. Dường như ông ấy biến mất khỏi làng Phương Lôi cũng chẳng mấy ai để ý. Vài ngày sau là đám cưới của cậu Đài. Bà cả tâm cầm gia đình đều mong chờ ngày vui. Cô giàu bé lén trong tà áo cưới, bằng chú rể tiêu phóng thờ thấp hương, mặc chú rể tiêu phóng thờ thấp hương ra tiên trước khi đón dâu về nhà chồng. Họ hàng nhà trai đến rất đông, quan chi phổ thư sinh cầm rất nhiều quan khách, đều tới trước mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Ý anh bấy giờ đã theo thư sinh học nghề bốc thuốc, hôm ấy cậu cũng về dự đám cưới, Với tư cách là sư muội của chú rể Cô còn đích thân chuẩn bị quà cưới cho ngay người Là một cặp nhẫn phỉ thúy đất giá Đạo kỳ ấy duy nhất vắng mặt Nhật Nam Bởi cậu nói vợ của mình mất sớm Cho nên là sợ ảnh hưởng tới đôi vợ chồng trẻ Mặc dù xác định của bà cả tâm không ngại Nhưng cậu nhất quyết chỉ gửi bao thư Chúc mừng chứ không thể tới dự Đôi trai tài gái sắc lúc bước vào phòng thờ mơ mắt của Đài như có một chút sương mũ bảo vụ Cô chẳng bám lấy tay của Tư Chút dễ dưỡng nhưng nhận thấy sự thay đổi của Đài Cho nên đã đỡ lấy vợ rồi hỏi Có chuyện gì với em sao tự nhiên em lại đi không đứng vững Đà liền mỉm cười e rè rồi đáp Em không sao Có lẽ đêm qua mất ngủ nên là em có cảm giác nơ hồi hộp thôi Đà liền cười e lệ rồi đáp Em không sao Có lẽ đêm qua mất ngủ nên em giờ có cảm giác mỏi mắt mà thôi. Cô nói vậy tránh để cho tư lo nhưng quả thật lúc bấy giờ cơ thể của cô rất mệt mỏi. Không hiểu sao mà đôi chân như thế muốn rụng ra. Đáng sợ nhất chính là đôi mắt nó cứ từ từ mở ra chứ không nhìn rõ được mọi thứ như bình thường. Thằng Lang nhanh tay cho mấy nén hương đưa cho cô đài và cậu tứ. Nén hương đang cháy bụng bụng vào tay của đài từ bóng rừng thất liệm. Thằng làng nhanh chóng lấy quê hương châm lại thêm lần nữa. Nó sợ cô đại vì chuyện ấy mà nghĩ ngợi. Bởi hương tắt chính là một điểm chẳng lành. Hơn nữa hôm nay đang là ngày cưới của hai cô cậu. Đại lại cầm nén hương đêm thêm lần nữa. Lần này quả nhiên nén hương không tắt. Thằng làng thở vào nhẹ nhõm. Đại và tứ chấp tay để nén hương lên bắt đầu váy bà váy. Sau đó thì tứ cầm luôn ba nén hương của vợ thấp lên trên bàn thờ gia tiên Chẳng ngờ đúng lúc ấy Chỉ nghe tiếng lách cách một cái bất hương gia tiên nứt làm đôi Làm cho nghệnh mặt nguyệt Bị chia ra làm ba phần Đại tái mặt tự nhiên Bắt hương nứt dọc trong khi Cô vật tứ đang cắm hương gia tiên Thằng lặng lập tức chạy ra ngoài Gọi bà cả tâm thông báo sự việc Vừa hai thầy tây tàng Đứng bên cạnh Thầy cũng tới phòng thờ ngay sau đó Nhìn gương mặt gia tiên Trong mắt của bà tối lại, bà cả lúc này liền lo lắng nói Thầy, chuyện gì, chuyện quái cỏ gì đang xảy ra ở đây vậy? Liệu có có có điểm gì không? Thầy thấy Tạng chấm tư hồi lâu bởi mảnh đất nhà bà cả tâm chính là một trận pháp Thầy đang giải công bày ra Nếu thực sự ma quỷ thông thường không thể nào vào quấy nhiễu thích tận dường phòng thờ Hoặc là ngay dưới mắt của thầy như vậy Thầy hỏi sự việc cụ thể ra làm sao, mọi người kể lại chi tiết cho từng nghe xem nào. Đại liền lập tức kể lại mọi chuyện. thấy Thầy Tàng cầm bắt hương gia tiên lên xem bột lượt, rồi sai thằng lạc màu chóng đem chậu sạch tới đây cho thầy. Thầy nghi ngờ có kẻ đáng rời trò quay lưng trong chính ngôi nhà này mà không ai biết. Mọi người hoang mang nhìn nhau, khuôn mặt của bà cả tâm càng lúc càng bến sắc. Bà không ngờ sự cố lần này. Lại xảy ra trong đám cưới của con gái như vậy Chiếc chầu đồng được đưa tới thầy Tây tặng Đổ ngất tất thảy những hương cốt ra ngoài kèm trở lại cốt thất bảo rồi sững sờ sừng sốt Khi bắt hương này đã bị đụng thành động chân Thầy đưa vào cho bà cả tâm xem lá bùa rồi nói Gia đình của bà bốc bắt hương này từ khi nào Tại sao bắt hương có bùa chú Bà cả tâm lắc đầu rồi đáp thực sự từ khi về làm dâu tới giờ Chuyện hương gói đều do mẹ chồng của tôi làm Chỉ có khi mà mẹ chồng hoặc chồng tôi mất Em hai và em ba quan đời tôi mới được bốc bát hương Trước đó những bát hương này đều được thầy trấn nghiệm ăn vị Cho nên tôi chưa hề động tới Mẹ chồng của tôi khi còn sống đã rất kỹ Mấy khoản thờ cúng Cho nên những gì bạn được mời thầy về sắp đặt Thì con cháu phải y ngán không có được thay đổi Bà Trần nhớ đến sự việc của cậu chính liền lập tức lập trận pháp trên đất này liền gợi ý. Trước đây cậu chính đừng chồng tôi mời về chấn mộ em Lan. Có khi nào... Thầy Thế Tạng lúc này liền lắc đầu. Không giống. Tất cả chữ trên lá buồn này không giống chữ trên lá bùa mà cậu chính kia đã viết. Tôi có thể khẳng định cái này không phải là cậu chính. Vậy không lẽ là a tù hay sao? Chúng tôi làm gì mà bị nhiều thể Pháp đối phó như vậy chứ? Chứ này cũng không phải của A Tù đâu. Ta nhìn thấy có thể nhận ra. Tuy nhiên những con chữ này để cho chứng tỏ là người này đủ hoàn động với gia đình của bà. Bà cả tâm liền sốc lắm. Không nghĩ tới việc đến cả phòng thờ nhà mình cũng bị kẻ khác nhúng tay. Tuy nhiên bà liền thắc mắc. Nếu bác Hương có kẻ động tay đậm chân... Thì lần trước khi thầy Tây Tạng tới vòng thờ Sẽ không phát hiện ra chứ Không lẽ cả này còn có pháp lực cao hơn cả thầy hay sao Chính thầy Tây Tạng cũng đặt câu hỏi giống như bà cả tâm vậy Bình thường thì bước một chân đến nơi có ếm thuật Hay là chỉ cần nhìn vào gia chủ thì có thể phán đoán được Nhà đó có bị thư ếm hay không Tuy nhiên thì thầy không dưới ban lần đặt chân vào vòng thờ này Nhưng không hiểu tại sao Lại không thể phát hiện ra được những đá bùa được ém trong cái bát hương như vậy Bà cả tâm liền bưng các bát hương bên cạnh đổ ra kiềm trong một loạt Tất nhiên là tất cả các bát hương đều có vấn đề Trong mỗi bát hương đều đều sẵn bùa ếm hồn giống nhau Quan khách ở bên ngoài chờ đợi lầu không thích nàng dâu chẳng dễ bước xa Bà cả tâm liền cho ngay vợ chồng của đài ra tiếp khách Bà và thầy Thầy Tạng lại kiểm tra căn phòng thờ. Tuy nhiên thầy giữ lại một thằng Lạc, còn lại kêu mọi người nhanh chóng ra ngoài, tránh quần khách tới chờ bàn tán công hay. Cả đoàn người kéo nhau đi xa, còn lại thầy Thầy Tạng và Lạc bưng chậu đồng đứng bên cạnh. Thầy lúc này liền sai Lạc, cậu bê cái bát ngương của bà địa chủ tôn xuống cho tôi. Lạc nhanh tay tới bê bát hương xuống và đổ ra, Bên trong bất hương hoàn toàn bình thường. Tiếp tục kiểm tra thêm những bất hương còn lại của ông địa chủ tu bà Ngay Thu và bà Ba Soan công công phát hiện ra lá bộ ế nào. Thầy Tây Tàng bấy giờ mới khẳng định, chắc chắn có kẻ rời trò trước khi bà địa chủ tôn qua đời. Không rõ lý do của hắn ta là gì, tại sao lại nhằm vào gia đình của bà địa chủ. Chứng nghĩa trên bộ kia cũng là của một thầy Pháp, Kẻ này cực kỳ am hiệu thuật trấn hồn Bút lực pháp lực đều rất hơn người Chỉ có kẻ tài như vậy Mới ếm được bắt hương Mới làm khó được thầy Tây Tạng như vậy Thầy nhạt hết mấy lá bùa ếm lại xếp ngày ngắn kiểm tra Thất thầy đều là chữ của một người Thầy nhìn quanh ngôi nhà cột Căn phòng bấy giờ nhốm màu u ám khó tà Trước khi lá bùa được phát hiện rõ ràng Căn phòng thờ còn ấm cúng Tuy nhiên sau khi mở bụi chú lộ ra thì căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Thằng làng đứng bi chầu đồng mà ngắt xì tới mấy cái. Cảm giác lạnh lẽo ở đâu lên loài khắp phần ra thiệt khiến nó sùng bình. Nó ở ngôi nhà này gắn bó với nó cả mấy chục năm. Nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác căn phòng lạnh lẽo và đáng sợ đến như vậy. Thầy tây Tạng đi xung quanh căn phòng tìm kiếm. thì bất trần thầy có suy nghĩ táo bạo muốn thực hiện riêng hồn đại pháp ngay trong chính căn phòng thờ này thêm một lần nữa. Sở dĩ căn phòng bí hiểm chính là do những đám bùa kia gây ra, chỉ còn cách dùng thuật riêng hồn để tìm kiếm hồn phách kẻ đã chứng điểm nơi này, để mong tìm ra được sự thật ẩn dấu trong ngôi nhà này. Thầy liền xoay thẳng lằng ra ngoài thông báo cho bà cả tâm, dặn dò thất thầy mọi người không ai được phép tiến về căn phòng thờ để thầy yên tâm lập trận giả dĩ lần trước thầy lập trận dưới căn nằm bí mật kia đã tiêu hào nhiều linh lực cho nên dần nếu trong quá trình lập trận pháp lại bị ai đó làm phiền sẽ đứt mất dương khí hồn lìa ra khỏi xác. bà cả tâm chỉ đành làm theo sắp xếp của thầy Tây Tạng dặn dò gia đình trong nhà bảo vệ cho phòng thờ tránh người khác làm phiền thời gian thầy Tây Tạng lập trận pháp Phần về nàng dâu và chàng rể Sau khi hoàn tất thủ tục bên nhà gái Điền dẫn dâu trở về Đại ngàn ngào chia tay mẹ cùng gia đình Chính thức theo tư về làm vợ Trước khi đi Bà cả tâm lén đưa cho con gái Sợi dây đeo bằng chỉ đỏ Gắn một viên ngọc bích màu xanh Đây là thứ mà Thế Tây Tăng tặng cho đài Bởi khi cô rời nhà sẽ có nguy hiểm Sợi dây chỉ đỏ ó Là một chiếc vòng đặc biệt Được thầy khai quang và luyện phép 7 ngày mặt thành Nó như là một pháp bảo giúp cho đại Tránh được ma quỷ quấy nhiễu Mặt khác nó có gắn liền Với chức trung bản mệnh của thầy Tây Tạng Bất kể khi nào đại có nguy cơ Gặp nguy hiểm Chỉ cần nắm chặt sợi dây Nó có thể giúp cô gặp giữ hóa lành Bởi thầy Tây Tạng có thể Theo chức vòng tay ấy cảm nhận Và giúp cô hóa giải được tai kiếp từ xa Đoàn dẫn dâu đi khá xa Quan khách ở lại vui vẻ ăn uống chúc tôm tới chiều tối mới thần tiệc. Khi quan khách sao về hít, gia đình dọn dẹp lại nhà cửa. Thấy Tây Tàng vẫn đã in trong căn phòng thờ không chịu ra ngoài. Bà cả tâm lo lắng lắm nhưng cầm dám bước vào bên trong bởi dần làm ảnh hưởng đến trận pháp. Bà lạng lẽ đứng ngoài nhìn vào cánh cửa đang đóng kín mà chờ đợi. Mỗi khắc trôi qua, tim của bà như thể muốn nổ tung bởi quá lo lắng và hồi hộp. Chiếc lục lạc trên tay của thằng lạc vẫn nắm chặt từ lúc thầy tươi bước vào trong. Nó đứng đợi mà căng thẳng tới mức mồ hôi tuôn ra như tắm. Thầy giao chồng trách quan trọng cho nó chính là đứng canh cửa và theo dõi biến đổi trong căn phòng. Khi nào phát hiện ra căn phòng có sự lạ, kèm theo cảnh lập thầy treo chiếc cửa bị héo khô, thì phải lập tức dung lục lạc kéo hồn của thầy về nhập thân thể ngay lập tức. Trời bắt đầu tối dần cánh cờ phòng bấy giờ được mở ra Thầy thấy tặng từ bên trong bước ra ngoài Khuôn mặt đồ bựng như là vườn hơn lửa Thầy vẫy tay cho thằng theo lại gần đưa cho nó nắm hương lớn Rồi nói thầm vào tay Cậu nhanh chân cầm theo nắm hương này chạy quanh nhà Chạy ra ngoài vườn theo chiều từ phải sang trái nên nào tỏa hương khói xanh ngọc thì lập tức báo cho tôi biết Chú ý phải chạy khắp nơi trong nhà này mới được Không có được phép bỏ sót nơi nào Thằng thèo chạy đi Thì thấy thầy Tạng Tàng cũng đã ngọc xuống Dòng của thầy yếu ớt Gọi bà cả tâm Căn phòng thờ này được ếm suy chút nữa tôi không thể nhập hồn được Bà là chủ nhà bằng hãy cầm Theo chung bản mệnh của tôi đi vào phòng Để tìm nơi nào bà cảm thấy lạnh Run lên thì báo cho tôi biết Bà cả tâm nhận lấy Chiếc chuông đồng nhỏ Đây là một chiếc chuông bản mệnh Thế đắt tặng cho bà khi xưa Sau đó đã bị thằng theo đánh cháo Chiếc chuông khác ngày cái ngày thì bị trúng độc sẽ bị mất thi thể Thầy Tây Tạng vốn muốn Bà cả tâm và mọi người tin tưởng Vào việc thầy gặp nạn và mất mạng Cho nên sắp xếp như vậy Bà thầy còn sống thì trung bằng bệnh sẽ công nghệ đổi sang màu đen Bà cả tâm nhìn Chiếc chuông đồng nhỏ trong tay Trong lòng xúc động khôn nguôi Lập tức nhận lấy bước vào bên trong căn phòng Rồi đi tới từng góc bột cảm nhận Căn phòng tuy có vẻ lạnh lẽo, nhưng không khiến cho bà Tâm lạnh thế phát run như lời của Thầy Tây Tạng nói. Bà cả Tâm bước ra ngoài lắc đầu. Tôi đã đi khắp căn phòng thờ, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường thầy ạ. Thầy Tây Tạng bấy giờ gần cổ, vậy chúng ta tới căn hầm xem sao. Một mình bà cả Tâm phải đi vào trong, tìm hết ngốc ngách trong ấy, nên nào lạnh run thì báo cho tôi biết ngay. Bà cả tâm đi tới căn phòng chậm chậm bước vào bên trong Quả nhìn một nơi ngày gốc căn hầm Khiến cho bà lạnh thấu xương Tới mức toàn thân run dày Bà lúc này liền gọi lớn Thầy ơi nơi này lạnh lắm Quả thật nó khiến tôi lạnh run lên lên được Lúc bấy giờ thằng Lạc cũng kêu lên Thầy ơi ngoài cái ao trước nhà khói hương cũng đổi màu xanh bích Tuy nhiên tây khói hương liền lập tức đổi hướng Rõ là gió về hướng bắc Nhưng khói hương lại bay về hướng đông Thầy Tây Tàng sừng sốt là khói hương bay xuống ao sao? Thằng theo lập tức gật đầu, dạ phái. Khói hương đã bay xuống ao thầy hạ. Thế nhưng mà lạ là càng đứng gần ao, cơ thể con lại càng bị nóng giống như là bị thiêu đốt vậy. và tầm bấy giờ đã ra tới ngoài khuôn mặt của bà trắng bạch, tay chân gần được tím tài giữa cây nóng của tiết trời vừa rào mùa Hai hàm răng của bà còn va chạm với nhau cạch cạch. Ai nấy nhìn thấy đều hoang mang, Cậu Sơn và cậu Đài chứng kiến cảnh ấy Cũng sợ xanh cả mặt Không dám tiến lại gần mẹ cậu liền hỏi Đây là có chuyện gì vậy thầy Tại sao nhà tuyên lệ sẽ thấy chuyện Thầy tinh tàng lúc này liền đáp Điểm giao nhau Giữa nóng và lạnh là tâm mạch bồi dương Đã có kẻ lập trận Ở đây hòng bồi dương Cho một ai đó